Linh Cha xin chào các bạn Mời các bạn cùng lắng nghe Bát 3 chuyện Nắng Gắt tập 1 Của Cố Mạn Trên kênh truyện23s.net Mong các bạn ủng hộ tin mình Bằng cách like và comment cảm xúc Sau khi nghe audio nhé Chương 9 Bước vào tháng 6 Nam Kinh đột nhiên nóng vô cùng Ở Nam Kinh đã 4 năm Cảm nhận rõ rệt nhất Ở đây gần như không có mùa xuân và mùa thu, không phải nóng thì lại lạnh. Áo sơ mi tay dài không bao giờ cần dùng tới, có thể trực tiếp mặc áo t-shirt cộc tay rồi chuyển sang áo lông. Nhưng mà thời tiết nóng bốc như vậy cũng khá phù hợp với tâm trạng sốt ruột của tôi. Không phải vì chuyện tôi sắp bảo vệ luận văn tốt nghiệp mà là em họ tôi sắp thi đại học. Cậu Mợ đương nhiên như lâm đại địch, ngay cả bố tôi cũng gọi điện tới hỏi thăm, mặc dù cậu tôi không quá cảm kích. Tôi cũng không thở ơ được mà căng thẳng hẳn lên, cứ hễ đi qua phòng nó là bước chân tự giác nhẹ hơn, sợ quấy giày nó nghỉ ngơi. Nhưng mà trong cái bầu không khí lo lắng này, nó lại ung dung tự tại, không có lấy một chút gì gọi là sót ruột. Ngày mùng 7 thi đại học mà ngày mùng 6 nó còn đang nghiên cứu cẩm đang du học. Trường này nhìn qua rất đẹp. Trước tiên em cứ lo thi cho tốt đi đã. Chuyện em họ tôi sẽ đi du học sau khi thi đại học xong đã được quyết định từ lâu. Mặc dù vậy tôi không ngờ là mình cũng bị kéo đi. Lẽ ra là mợ tôi đi nhưng cuối cùng lúc ấy mợ tôi bận công việc nên đành đẩy tôi ra chịu trận thay. Vừa nghĩ tới phải ngồi máy bay mười mấy giờ đồng hồ, tôi bắt đầu thấy sợ Không nhụy em có muốn xem qua chút không? Mai thi rồi Ai lại còn học trước ngày thi nữa chứ? Thằng bé mất thường nói Nước tới chân mới nhảy thì có tác dụng gì? Ai nói vô dụng? Tôi khinh bỉ nhìn nó, chính bản thân tôi lúc thi đại học cũng là nước đến chân mới nhảy đó thôi Năm ấy, biết tôi muốn thi Đại học A, bố tôi cũng đã chuẩn bị sẵn quan hệ. Không ngờ rằng lúc giấy báo kết quả được phát về, điểm thi của tôi lại may mắn vừa đủ điểm trúng tuyển. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên lẫn vui mừng, thiếu chút nữa coi tôi là thiên tài tiềm ẩn. Thực ra cũng chủ yếu là may mắn mà thôi. Vừa nhập học ở Đại học A, tôi liền lười biếng, thành tích hiện giờ càng không ra sao. Có lẽ tôi rất giống với học sinh dự thi đại học. Tới phòng bếp lấy một bát súp đậu xanh, thuận tiện lấy cho em họ một bát, nó hút sụp soạt. Đúng rồi, nhấp y quang, mai chị đưa em đi thi đi. Mợ nói mai đưa em đi cơ mà. Thằng bé bĩu môi nói, không được, bố mẹ tinh thần như vậy sẽ khiến em căng thẳng. Vì vậy, sau 4 năm, Tôi lại một lần nữa tới điểm thi đại học Sáng sớm Bác Trương lái xe đưa hai chị em tôi Tới trường thi rồi quay về nhà Lúc xuống xe Khương Nhuệ nhìn chung quanh một lượt Em tìm cái gì? À Em sắp vào phòng thi rồi Chị chú ý quan sát những người đưa người nhà đi thi này Biết đâu gặp được tình duyên Nó nháy mắt với tôi mấy cái Sau đó quỷ trộm đi vào phòng thi Tôi mở mịt Theo lời nó nói, nhìn quanh những người ở đây một vòng, toàn là những người trung tuổi. Gặp tình duyên ư, tôi run người. Nhân lúc Khương Nguyện đang thi, tôi tới quán ăn gần đó gọi một phòng, rồi ngồi nghiên cứu thức đơn cơm chung cả nửa ngày, gọi vài món rồi dặn nhà bếp làm cẩn thận. Xong xuôi, tôi ra ngoài đi dạo một lát. Nhìn đồng hồ tới thời gian thu bài, tôi liền trở về cổng trường chờ Khương Nguyện. Khương Nhuệ đi ra rất sớm, nhìn phong thái vô cùng ung dung của nó, không cần hỏi cũng biết là thi tốt. Tôi qua đón nó, tủm tỉm cười. Chúc mừng, chúc mừng, đã qua một cửa rồi. Khương Nhuệ gãi đầu, nói với giọng không thể nuốt nổi. Chị, chị nói xem, em thi độ trạng nguyên thì làm sao giờ? Tôi chóng, nửa ngày không thốt ra được lời nào, cuối cùng vỗ vai nói với nó. Vậy cũng chỉ có thể ném bi thương mà thuận theo thôi. Khương Nguyễn cắt ngang lời tôi. Chị không nói được câu nào tử tế à? Nó vừa nói vừa nhìn quanh. Chị, chị gặp được tình duyên chưa? Tôi tức giận. Gặp cái đầu mày, đi, đi ăn. Đợi em, đợi em chút. Nó vẫn chưa thôi dòng ngó xung quanh, sau đó kéo tay tôi. Ở kia... Tôi còn không hiểu chuyện gì thì đã bị nó kéo tới trước mặt một người con trai. Khương Nhuệ vỗ vai người kia, kêu lên Trang Phi Sau đó, nó quay sang tôi giới thiệu Chị, đây là Trang Phi Trang Phi Cái tên này, nghe nhị đã gặp ở đâu đó Không đợi tôi kịp phản ứng Khương Nhuệ nói Bạn học của em, em trai của anh Trang Chị quên rồi à? À, Trang Phi đây là chị họ của tớ. hóa ra là vậy. tôi quan sát cậu học sinh kia, dáng người cao gầy tuấn tú ấy quả nhiên có vài phần giống với trang tự. tôi cười nói, a nhất thời không nhận ra. hai đứa thi cùng trường à? khương nhụy gật đầu hỏi trang phi, không ai đi cùng cậu à? trang phi lắc đầu nói, không có. dường như sợ chúng tôi nói cái gì. Thằng bé nhanh chóng bổ sung. Tớ bảo mọi người đừng đi cùng. Ngày trước, anh trai tớ đi đại học, cũng đi một mình. Tớ đương nhiên cũng có thể. Khương Nhuệ nói. Nhà cũng xa như vậy, chắc cũng không kịp về ăn cơm. Hay là đi ăn cùng chị em tớ đi. Nó nói. Nói xong, nó quay sang nhìn tôi. Tôi đương nhiên cũng gật đầu. Ừ, um, đi cùng đi. Trang Phi có lẽ cũng ngại, Nói thế nào cũng không muốn đi cùng, nhưng thằng em họ của tôi rất giỏi thuyết phục người khác nói cái gì mà, đều là bạn học. Môn thi chiều nay còn có một vấn đề muốn hỏi cậu, nói mấy câu liền lừa được người theo chúng tôi đi ăn. Tôi ở bên cạnh nghe mà dám xịt mặt, trở lại quán ăn sớm hơn tôi dự liệu, cơm nước còn chưa chuẩn bị xong, cho nên nhà hàng phục vụ nước giải khác cho chúng tôi trước. Trang Phi vẫn im lặng như nãy, yên tĩnh ngồi nghe Khương Nhuệ nói nhảm. Tôi quan sát hai mắt Trang Phi, phát hiện tình trạng hiện giờ của nó hình như không ổn lắm, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, giống như người có tâm sự. Tôi suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi, Em làm sao thế? Không khỏe à? Trang Phi lắc đầu, ngừng một chút lại nhỏ giọng nói. Sáng sớm nay tỉnh dậy, Em cảm thấy người nóng và đau đầu Thì đại học dù có bất luận chuyện gì cũng thành chuyện lớn Giờ còn đau không? Không đau nữa Trang Phi lắc đầu Nhưng mà là em chỉ lo sáng nay làm bài bị ảnh hưởng Khương Nguyện đĩnh Đạc nói Không đau nữa là tốt rồi Để bài sáng nay so với thực lục của cậu Thì nhắm mắt cậu cũng làm được Yên tâm đi Trang Phi gật đầu nói Câu hỏi đều đã ra đáp số hết. Vậy thì còn lo gì chứ? Cậu bây giờ không phải là quá lo lắng mà là quá hưng phấn thì có, giống như chị ấy trước kia. Tôi làm sao chứ? Tôi chừng mắt lườm Khương Nhụy. Khương Nhụy giống như một người đang kể chuyện, bắt đầu trầm ngâm. Cậu không biết đâu, bình thường thành tích của chị ấy cao lắm cũng ở bậc trung bình, trước kỳ thi đại học mấy tháng mới liều mạng học. Hùng đi thi, chị ấy lăn ra sốt Mọi người đều tưởng rằng thế là xong Không ngờ nhận được kết quả Lại cao hơn bình thường rất nhiều Sau đó, mọi người đều nói Chính vì bị đau đầu Nên chị ấy mới thi đỗ Đó là nhờ thực lực Thực lực nhá hey, Đúng rồi, sao tôi lại quên chuyện này được chứ Đây chính là chuyện Đắc ý nhất cuộc đời tôi Cho nên vội vã tranh thủ khoác láp một chút Thật vậy à? Đương nhiên là thật, thực ra bình thường chị cũng có tố chất lắm chứ, không hiểu vì sao mà không phát huy được. Vừa may ngày đó phát sốt, vũ trụ nhỏ bé của chị cũng được dịp bùng cháy. Tôi học theo khu nguyện nói nhảm, Trang Phi cuối cùng cũng không còn căng thẳng lắm nữa mà ngượng mùng gửi rộ lên, nhỏ giọng nói. Chị và chị Dung Dung nói khác nhau quá. Lời vừa ra khỏi miệng. Nó hình như biết bản thân có lỗi, nên rụt rè nhìn tôi. Tôi sững sờ, nhìn bộ dạng căng thẳng sợ sệt của nó, vừa như không chú ý, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Cơm đâu, cơm đâu, sao còn chưa mang lên? Khương Nguyện dung giả nói chuyện với Trang Phi. Trang Phi nói với nó, nhưng vẫn không ngừng lén lút nhìn tôi. Trên mặt vẫn còn lo lắng. Nó quả đúng là một người mận cảm thấy sắc mặt tôi bình thường lại nó mới thở phào nhẹ nhõm tôi cũng vì thế mà thở phào một hơi cơn nước bắt đầu được dọn lên khương nhụy nhìn thoáng qua quán giận nói chị chị keo kiệt quá sao không ăn một bữa ra trò cơ chứ hôm nay em thi đại học đấy tôi chừng mắt vì thi nên mới ăn bình thường tuy rằng đặt cơm cho hai người nhưng ba người ăn cũng đủ Ăn xong, hai đứa nó lên tầng nghỉ ngơi. Tôi ngồi một mình dưới này. Không thể không nhớ tới câu nói của Trang Phi. Nhà Dung Dung là hàng xóm với nhà họ Trang. Trang Phi quên biết cô ấy là đương nhiên. Nhưng tôi không ngờ rằng cô ấy lại nhắc tới tôi về em của Trang Tự. Chuyện này không biết có được coi là vinh hạnh hay không. Dung Dung nói với Trang Phi cái gì tôi không muốn suy nghĩ nhưng cảm thấy nhất định là không có gì tốt đẹp cả. Tôi bỗng hơi hối hận, lẽ ra không nên gọi Trang Phi đi ăn cùng. Nếu ý tốt nhất thời này lại bị người ta coi như có dụng tâm kín đáo, tôi biết lấy gì gánh nổi. Có điều, hối hận cũng không được. Chiều thi toán xong, tôi vẫn bảo Trang Phi về cùng chúng tôi. Tôi nhớ là chúng tôi tiện đường về. Trang Phi không từ chối, lên xe vẫn có một chút ngượng ngùng. Hôm sau, tôi lại đưa Khương Nhụy đến trường thi. Xuống xe, Khương Nhụy nhìn xung quanh, lập tức hưng phấn hết lên. À, chị, em không lừa chị nhé, tình duyên của chị thực sự đến rồi. Nó vẫn chứng nào tật nấy, kéo tôi chạy tới trước mặt người ta. Trâm Phi, Anh Trang. Cứ như thế, tôi đã gặp được Trang Tự. Nhất thời. Bên tay tôi hình như chỉ còn lại tiếng gào tết của Khương Nhuệ và tiếng Trang Phi nói chuyện với nó. Trang Tự vẫn yên lặng đứng bên cạnh tôi, nổi bật nhất giữa đám người. Lúc này, tôi mới hiểu được gặp được tình duyên của Khương Nhuệ có ý gì. Phút chốc nổi cơn thịnh nộ với nó. Không hiểu sao, nó thi đại học mà còn có cái hứng thú chơi cái trò buồn nôn thế này. Một lúc lâu sau, Trang Tự mới lên tiếng. Hai đứa nên vào phòng thi đi. Đi thôi. Khương Nhuệ nháy mắt mấy cái với tôi rồi đi vào trong trường với Trang Phi. Tôi giả vờ nhìn theo hai đứa nó, nhưng bóng dáng chúng nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi giả vờ không được nữa rồi, đành quay sang bắt chuyện với anh ấy. Thật trùng hợp. Không phải trùng hợp. Trang tự dừng một chút rồi nói. Tôi vốn không định tới. Những lời này nếu như là người khác nói, có lẽ tôi sẽ nghĩ phức tạp vô cùng. Vì như vốn không muốn tới, biết tôi tới nên tới, nhưng chẳng tự thì bỏ đi. Tôi vừa muốn nói tiếp, lại muốn rút lui. Nhưng không đợi tôi mở miệng tiếp, anh ấy đã lên tiếng. Hôm qua mọi người ăn chưa ở đâu? Tôi kinh ngạc nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại hỏi chuyện này. Cảm ơn cậu quan tâm tới Trang Phi, hôm nay tôi mời mọi người. Nói rồi, anh ấy rời ánh mắt đi. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, hóa ra Trang tự tới là vì chuyện này. Đúng thế, anh luôn như thế, một hào tiền cũng không muốn nợ tôi. Tôi mời em trai anh ăn một bữa cơm, vì thế dù có việc bận, anh cũng phải chạy tới đây mời lại chúng tôi một bữa. Tôi nghĩ tới ngày anh mượn tiền của tôi, Sau đó lúc trả tiền, anh thậm chí còn trả kèm 10% lãi suất, khiến tôi cảm thấy hình như mình là kẻ cho vay nặng lãi. Có lẽ anh nhất định phải không nợ tôi một chút nào mới yên tâm. Nhấp vi quang. Nghe thấy tiếng gọi, tôi mới phát hiện bản thân mình thất thần hồi lâu. Tôi hại mí mắt, không muốn nhìn anh, nhẹ giọng nói. Tôi đưa cậu đi. Tới quán ăn hôm qua, chúng tôi tìm chỗ ngồi sau đó mỗi người cầm một tờ thực đơn chọn món ăn. Tôi đờ đẫn nhìn hình ảnh trên thực đơn, cảm thấy hình như trang tự liếc mình. Sau đó, anh ấy cũng không hỏi tôi mà gọi luôn. Những món anh gọi So với những món ăn hôm qua, quả thực phong phú hơn nhiều. Người phục vụ ghi lại danh sách rồi đi, anh ấy mới nói tiếp. Hôm qua, cậu đưa em trai tôi về nhà. Tôi không đợi anh nói hết, lập tức cắt ngang. Không cần cảm ơn đâu, tiền xăng cậu cũng đã trả cho tôi bằng số tiền gọi thức ăn lúc nãy rồi. Lời tôi vừa dứt thì chợt lóe lên trong mắt là hình ảnh anh ấy nắm chặt tờ thực đơn, dáng vẻ căng thẳng. Tôi nhìn anh, vừa lúc bắt gặp sự khó xử trong mắt anh. Tôi biết, bản thân đã hơi quá đáng. Nhưng vừa rồi, Quả thực tôi không thể kiềm chế nổi bản thân. Chúng tôi đều không nói gì nữa. Tôi cũng không nói nổi câu xin lỗi, càng không thể tiếp tục ngốc cách được. Tôi đứng dậy máy móc nói. Tôi ra ngoài mua chút đồ, đến giờ sẽ quay lại. Xung quanh khu này không có gì hay cả, nhưng tôi vẫn đi dạo một vòng. Đến khi thấy sắp tới giờ, tôi mới chạy đi mua một cuốn sách rồi quay về. Quyển sách chỉ là tiện tay thì mua, Tên là gì tôi cũng chưa nhìn kỹ, nói cho cùng thì cũng chỉ là để chứng minh rõ là tôi đi mua đồ mà thôi. Tới chỗ rẽ, tôi đã có thể nhìn thấy quán ăn kia. Tôi dừng chân lại bên đường, từ xa nhìn vào, qua tập kính có thể nhìn thấy bóng dáng trang tự. Anh ấy một mình ngồi đó, bóng lưng cao ngạo nhưng đĩnh đạc. Anh ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ đến mức thất thần, cả người như bị vùi trong áp lực sống như bị lây bệnh, tôi bỗng nhiên cũng cảm thấy mệt mỏi. Lúc anh ấy xuất hiện, đầu có tâm trạng như thế. Chẳng lẽ là do câu nói của tôi đã làm thương anh ấy ư? Tôi quả thật là không khống chế được bản thân. Anh ấy không thích tôi cũng đâu phải lỗi của anh ấy. Tôi cần gì phải làm thế chứ? Cứ để cho anh ấy cảm ơn một chút cũng đâu có chết ai. Thích sạch giỏi một chút cũng có gì không tốt. Hình như chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu. Sau đó... Tôi tâm tình dối bời, cứ đứng ngay ra nhìn anh ấy. Một lúc sau, bỗng nhiên anh quay đầu, nhìn về phía tôi. Ánh mắt chính xác chạm vào đường nhìn của tôi. Hình như chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu. Sau đó, tôi thấy anh đứng dậy đi ra, đến trước mặt tôi. Hai đứa đó sắp thi xong rồi. Tôi gật đầu, không nói gì. Đi theo anh ấy về cổng trường đón người Khương Nhuệ vẫn như cũ Rất hưng phấn Trang Phi hình như tâm trạng cũng tốt hơn hôm qua Có lẽ là do có anh trai ở đây Nên cảm thấy thoải mái hơn Tới quán ăn Cơm được dọn lên Thì Khương Nhuệ lập tức hô to Wow Hôm nay phong phú hơn hôm qua rồi Anh Trang gọi đúng không Đúng là đàn ông vẫn hiểu đàn ông hơn Mặc dù trong lòng tôi vẫn đang phiền muộn, nhưng phút chốc đã bị kích động của nó đánh vỡ. Hi, còn có món sườn lợn em thích. Chị, món dứa sao thì chị thích đấy, ăn nhiều một chút. Nó gấp cho tôi một miếng, nháy mắt một cái với tôi. Trang Phi xấu hổ cười. Hôm qua anh ấy hỏi tới chúng ta ăn gì? Khương Nhụy lại hấp hái mắt. Anh Trang thật có lòng. Cơm nước xong, Khương Nhuệ và Trang Phi lên phòng nghỉ ngơi, tôi đang muốn tìm cớ ra ngoài thì Trang Tự đã lên tính trước. Tôi có chút việc phải đi một lúc. Tôi gật đầu. Ừ, nhớ... Anh ấy bỗng dừng lại, tôi nghi hoặc nhìn anh ấy. Không có gì, anh ấy đi ra khỏi quán. Quyển sách tôi tiện tay mua khi nãy cũng không tồi, chỉ có điều tôi từ đầu tới cuối đều đọc không vào. Sau này nhất định không đọc nữa, đỡ mất tâm ý của tác giả. ngây ngốc một lúc, tôi nhìn đồng hồ, sau đó đi lên gọi hai thằng nhóc kia. Tôi vừa mới đứng dậy, di động liền đổ chuông. Là Trang tự gọi. Có gì muốn tôi nói với Trang Phi ư? Tôi nghe máy, hóa ra là nhắc nhở tôi. Sắp tới giờ rồi, nhớ gọi hai đứa nó. Ừ, tôi đang định lên gọi đây có lẽ phải đợi hai đứa nói thi xong tôi mới quay lại được được rồi tôi sẽ nói với Trang Phi bên kia không nói gì nữa nhưng cũng không dập máy lịch sự chờ tôi tắt trước ư chần chờ một lúc tôi nhẹ ấn phím đỏ đưa Khương Nhụy và Trang Phi tới trường thi tôi không quay về quán ăn nữa tùy tiện kiếm một chỗ ngồi nghỉ mặc dù nắng gắt như đổ lửa nhưng ngồi nghe mấy cô bác buôn chuyện còn tốt hơn ngồi một mình Bác gái bên cạnh bỗng quay xăm bắt chuyện. Cháu đưa em đi thi à? Vâng, em trai cháu ạ. Em cháu học tốt không? Tốt dã màn nè, lần trước thi thử đứng đầu toàn trường. Đang nói câu được câu không, 2 giờ đồng hồ đã qua đi, tôi nghe thấy có người gọi. nhiếp hi quang! Bác gái tục tỉnh nói, chà, bạn trai tới đón hả? Anh ấy hình như cũng nghe được. Đứng nguyên chỗ cũ không tới đây, tôi nhìn anh ấy, thần sắc anh ấy vô cùng yên tĩnh. Anh ấy vẫn nhìn về phía tôi, không lên tiếng giải thích, có lẽ không muốn làm tôi xấu hổ. Vì thế, tôi cũng lễ phép nói với bác gái kia. Dạ không phải, cậu ấy cũng tới đưa em trai đi thi. Chúng tôi cùng nhau đi ra cổng trường. Nhấp Huy Quang, hôm qua cậu đưa em trai tôi về. Tôi cười khổ, lẽ nào anh ấy vẫn còn muốn cảm ơn tôi nữa sao? Mặc dù vừa rồi tôi đã nghĩ thông, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhói đau. Như vậy là cậu đã không còn giận tôi nữa đúng không? Tôi giật mình. Buổi chiều ánh mặt trời rất chói, tôi đứng ngược chiều về ánh sáng, nhìn không thấy rõ biểu tình trên mặt anh ấy. Tôi đưa em trai cậu về, không liên quan tới cậu. Tôi chậm rãi nói nhưng tôi vốn dĩ đã không còn tức giận nữa. còn nữa, cảm ơn luận văn của cậu. tuy rằng anh làm vậy là vì dung dung. anh ấy một lúc mới nói, không có gì. khương nhuệ và trang phi đi ra với bộ dạng như vừa chút được cánh nặng. khương nhuệ lại bảo anh em trang tự đi cùng chúng tôi, nhưng trang phi lắc đầu, không được rồi. Hôm nay anh em tớ đi sang khu phố mới đằng kia, không thuận đường. Trang tự trao mày Sang đó làm gì? Trang Phi ngạc nhiên nói. Ơ, chị Dung Dung không nói với anh sao? Chị ấy tối nay mời chúng ta đi ăn, chúc mừng em thi xong. Mẹ cũng đi mà. Trang tự ngẩn ra, lập tức nhìn về phía tôi. Tôi không biết anh nhìn tôi làm gì nữa. Tôi gật đầu. Ừ, vậy bọn chị đi trước đây. Thoạt nhìn anh có vẻ như ngạc nhiên, có lẽ Dung Dung muốn tạo bất ngờ cho anh ấy chăng? Tôi xoay người lên xe, xe đi được một đoạn rồi, tôi ngẫu nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, đang đợi xe ư? Lúc này bắt taxi cũng không dễ lắm. Tôi quay đầu lại, yên lặng nhìn dòng xe cộ ngoài cửa kính, Khương Nhụy bỗng nhiên gọi, "Chị?" Tôi quay sang nhìn nó. Nó nói, không thuận đường thì quên đi. Chúng ta tìm một con đường thuận tiện khác tốt hơn, sánh với chị của em. Tôi nhịn không được, bật cười, cuối cùng đem suy nghĩ chuyển đổi thành hành động, hung hăng đánh nó hai phát. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyện23s.net Được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe Chuyện Ngôn Tình 23S để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re-update dưới mọi hình thức. Chương 11 Mãi cho tới ngày bảo vệ luận văn, tôi mới gặp lại bạn cùng phòng ký túc. Tiểu Phượng vừa thấy tôi liền bổ nhau tới, bá vai tôi lay mãnh liệt. Dưa hấu, xin lỗi, đều là do mình đãng trí khiến cậu ăn uổng, cậu nhất định phải tha lỗi cho mình nha. Giống như muốn chứng minh thành ý của mình, cô ấy lắc vai tôi kịch liệt, đến nỗi tôi cảm thấy như vai tôi sắp rời ra. Này, cậu cho là bá vai mình như thế thì mình sẽ tha thứ à? Hích, xin lỗi xin lỗi, mình quá kích động. Cô ấy cười ngượng nghịu thu tay lại. Dưa hấu, cậu yên tâm đi, mấy ngày nay mình đều ra ngoài gặp mọi người giải thích chuyện này. Giải thích chuyện gì? Gặp ai mình cũng nhận là heo, nói người quên không báo lại cuộc điện thoại phỏng vấn là mình. Cảm giác hàm oan mạc bạch, không hề dễ chịu. Nghe cô ấy nói như vậy, trong lòng tôi cũng chấn an hơn rất nhiều. Lão đại, A Phân cũng đến bên cạnh, tôi cười nhìn bọn họ. Trước đây tôi cũng không phải là không oán hận các cô ấy, nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi và Dung Dung đều là bạn cùng phòng của họ. Hơn nữa, xem Dung Dung lại nói rõ ràng và có chứng cứ xác thực như vậy. Quả thực là không thể ép mọi người tin tưởng tôi vô điều kiện mà đứng về phía tôi được. Hạ thấp yêu cầu đối với người khác một chút, có lẽ bản thân mình cũng sẽ vui vẻ hơn. Thái độ của tôi khiến các cô ấy cũng thoải mái hơn. Bắt đầu nói chuyện lần bảo vệ này. Ngoại trừ tư tịnh và Dung Dung thì mấy người chúng tôi đều ở chung một tổ. Chắc là chỉ đến chiều là bảo vệ xong Tôi bốc phải số thứ tự khá lớn Đến lúc tôi lên bảo vệ Thì trong phòng đã vãn người hơn rất nhiều Tiểu Phượng và A Phân vốn định ở lại đợi tôi Nhưng bị tôi đuổi đi Có người quên lại càng căng thẳng hơn ấy chứ Thế nhưng đứng trên bục Đang định chào cấp thầy cô Thì tôi nhìn thấy trang tự ở ngoài cửa Ánh mắt chiếu thẳng lên người tôi Tôi sừng sốt Đi nhầm phòng ư, Dung dung đâu có ở đây. Sau khi trong đầu hiện lên cái suy nghĩ ấy, tôi không dám phân tâm nữa, bắt đầu tập trung trình bày luận văn. Nói xong lại đợi thầy cô phản biện. Tôi vô thức nhìn ra cửa, đã không còn người nữa rồi. Ra khỏi phòng thì trời cũng đã muộn, tôi vốn muốn quay về nhà cậu, nhưng vừa đi tới lối rẽ thì chợt nhớ ra còn một số đồ ở ký túc chưa thu dọn. Tôi liền quay về đó Trong phòng chỉ có tư tịnh Tôi ôn hòa bắt chuyện vài câu Rồi thu dọn mấy thứ đồ lạt vật Mang về nhà Thu dọn một lúc tôi mới phát hiện Không biết từ khi nào Tư tịnh đã tới sau lưng mình Hi Quang Ngày hôm nay mình mời cậu đi ăn Không cần đâu Không được Như vậy chờ bọn tiểu phượng cũng đi Hai người chúng ta đi thôi Tôi cho rằng chỉ là ăn một bữa cơm, có lẽ cô ấy muốn giải thích chuyện gì với mình. Không ngờ lúc ăn, cô ấy cũng không nói gì. Ăn xong còn kéo tôi đi siêu thị mua một túi bia, sau đó tới vườn cây trong trường học ngồi cho mũi sơi. Quả nhiên là sắp tốt nghiệp, mọi người ai nấy đều bắt đầu không bình thường. Có phải cậu nghĩ mình là người hai mặt không? Thích ở sau lưng cậu nói điều thị phi? Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Có lẽ là cậu ấy uống quá nhiều rồi. Tôi quay sang bên cạnh đếm số lâm bia. 3, 4 lon không cái nào là của tôi. Những lời tư tịnh nói tiếp sau đó đã chứng minh phán đoán của tôi. Có lẽ cậu không biết bản thân cậu chính là trọng tâm câu chuyện. Rõ ràng cậu không phải người địa phương, lại không ở nội chú. Thậm chí còn có bạn học trên đường nhìn thấy cậu ngồi trong một chiếc xe sang trọng. Sau đó, mọi người mới biết từ một người bạn học cấp 3 của cậu. Hóa ra, nhà cậu nổi danh như vậy. Còn có, cậu theo đuổi người ta bằng một cách rất hoành hoang. Hoành hoang? Tôi không ngờ được rằng mình lại bị gắn lên người mấy chữ này. Thực ra, tôi chỉ nhát gan mà thôi. Bởi vì không quá can đảm, cho nên... Một khi đã nói ra thì cũng phải cố gắng tạo thêm lòng tin cho mình, thoải mái theo đuổi. Cho dù thất bại, bị cự tuyệt cũng vẫn tự nhủ phải vô tư. Sau này, mẹ của Trang Tự bị bệnh, cậu lại thoáng cái có thể cho mượn nhiều tiền như thế. Từ tịnh cười khổ. Hi quang, cậu biết không, lúc ấy mình cũng sợ hãi. Thấy cậu không cần hỏi bố mẹ mà tùy tiện đưa ra mấy vạn. Lần đầu tiên mình ý thức được giữa con người với con người có nhiều tranh lệch đến vậy. Hơn nữa, lúc chúng ta cùng tới ngân hàng rút tiền, hôm ấy người tới cũng rất đông, mày đánh số lại hỏng, trước quầy người xếp hàng dài. Vậy mà cậu vừa đi vào, quản lý liền ra chào đón. Có thể nhìn ra cậu trời sinh đã không như những người bình thường khác. Cậu chỉ cần nói với quản lý đại sảnh một câu là đã có thể đi sang phòng khách VIP lấy tiền, hoàn toàn không cần xếp hàng. Mình chưa từng cảm thụ sâu sắc như vậy bao giờ, hóa ra có tiền cũng có thể không cần xếp hàng. Tôi cũng không chỉ nhớ mang máng, không nhớ quá chi tiết như thế. Tôi lên tiếng giải thích, trang tự không phải lúc ấy cần gấp ư Quản lý đại sảnh hỏi khách hàng có nhu cầu gì cần dùng cấp cũng là chuyện thường mà. Hơn nữa, quầy đó vốn dĩ là quầy VIP. Đúng vậy, quầy VIP, đương nhiên là như thế. Cậu xem, thế giới này quả nhiên không có công bằng. Tôi rất muốn nói, trên đời này người tốt còn rất nhiều. Hôm ấy, cho dù tôi không có phiếu VIP, Chỉ cần nói với những người đang xếp hàng ở đó là tôi cần tiền để mang tới bệnh viện cho bệnh nhân làm phẫu thuật gấp Thì tôi tin chắc mọi người cũng sẽ nhường cho tôi lên lấy tiền trước Vì sao các người bọn họ không chú ý tới kết quả mà chỉ để tâm tới những việc vụn vặt chẳng đáng kể này Tôi im lặng nhìn mặt đất, sau đó thình lình nảy ra câu hỏi Tư tịnh có phải cậu thích trang tự hay không? Tôi hỏi đột ngột như vậy, nhưng thực ra cũng đã hoài nghi từ lâu. Sự quan tâm của tư tịnh đối với chuyện giữa ba người chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Tôi không muốn nghĩ thế cũng không được. Tôi tưởng rằng tư tịnh sẽ không trả lời. Cô ấy từ trước giờ đều có tài năng ngoại giao thiên phú, nhưng mà lần này cô ấy lại thẳng thắn. Đúng, mình thích cậu ấy. Một người con trai như vậy vừa có tài lại vừa anh Tuấn, có ai mà không thích. Nhưng gia đình anh ấy khó khăn như vậy, mẹ bệnh nặng, em trai còn nhỏ, mình phải cẩn trọng. Cậu nghĩ là tại sao dung dung vẫn theo đuổi trang tự chứ? Cái chó má gì kêu căng chứ? Chờ ai lên tiếng trước chứ? Hừm, nếu như trang tự không phải gánh bác trách nhiệm nặng nề như vậy, cậu nghĩ cậu còn không lập tức bổ nhau tới ư? Hiện tại, Cô ấy muốn theo đuổi, nhưng mà... Hai... Tôi há hốc mồm ngây ngốc nhìn tư tịnh thao tha bất tuyệt. Hơn nữa, cho dù mình không ngại hoàn cảnh gia đình trang tự, thì vẫn còn có rung rung ở trước cản trở. Món gì có người tranh đoạt chẳng phải cũng đều thơm ngon ư. Cậu chính là ví dụ tốt nhất. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã. Cho dù mình có cố gắng đến thế nào, cũng không chắc là có thể có được trang tự. Cho nên, sau khi cậu chuyển tới ký túc, người tinh mắt nhìn cái là biết cậu thích trang tự. Huống hồ cậu còn chẳng buồn che giấu, cậu biết không? Mình vừa mong cậu thắng, lại cũng sợ cậu thắng. Hóa ra, tư tịnh uống say lại thẳng thắn như thế, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu làm loạn. Tôi gần như có thể đoán được ngày mai tỉnh rượu, Nếu như cô ấy biết được hôm nay đã nói những gì, nhất định sẽ hối hận. Cô ấy dường như đã không còn khống chế được bản thân mình nữa. Tôi nửa chấn an, nửa thông cảm với cô ấy. Cậu thông minh hơn mình. Đúng thế, làm gì có gì so sánh được với thanh mai chốc mã cơ chứ. Cô ấy giật mình, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn tôi rồi nói. Hi Quang, cậu cho là anh ấy. Hứ? Cái gì? Tôi thở ơ. Cô ấy quan sát tôi, sau đó bất chợt đứng lên, xách ba lô nói. Ừm, mình sẽ không nói với cậu. Cô ấy cứ như vậy mà bỏ đi. Tôi ngây người nhìn cô ấy đi mất. Từ tịnh lúc nào cũng là người nhanh nhẹn, khôn khéo, chưa từng có cử chỉ trẻ con như vậy. Tôi ngẩn người, cười một mình tự nhủ. Cậu có thể nói cho mình cái gì đây? Cách ngày, Tư tịnh gọi điện thoại cho tôi, trực tiếp nói ngay. Nhất hi quang, hôm qua những gì mình nói, mình không nhớ gì hết. Tôi giập mình bật cười. À, mình cũng quên rồi. Vậy tối nay mình mời mọi người đi ăn lẩu, cậu nhất định phải tới. Ừ, được rồi. Tôi cười nói. Cậu uống rượu nữa không? Tư tịnh lập tức gác máy. Buổi tối tôi đúng hẹn tới. Dung dung và trang tự cũng đã có mặt Trong lòng không phải là không có khúc mắc, Nhưng ngồi cách xa như thế Tôi cũng không quá lưu tâm. Mấy ngày nay trong ký ức chỉ toàn là ăn uống Đánh bài, hát hò Ngày nhận bằng tốt nghiệp Cả lớp tụ tập lần cuối cùng Tất cả mọi người đều hiểu rằng Đã tới lúc mọi người chia tay Chưa đến 2 ngày sau Buổi tối đã có người rời khỏi ký túc Sau khi liên hoan kết thúc, A Phân mang theo tất cả đồ đạc 4 năm qua, trở thành người đầu tiên rời khỏi ký túc hồi hương. Lúc bắt đầu một chút, tôi cũng không thấy buồn. Nhưng thời khắc cô ấy phải đi, tôi đứng ở cổng trường, nhìn cô ấy chuẩn bị lên xe, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống. Tôi hoàn toàn không nghĩ mình lại khóc như thế. Mọi người dường như cũng vậy, nhưng cuối cùng ai cũng khóc, dừng không được. Nhất thời kích động, tất cả cùng leo lên xe đưa phân ra ga tàu, mua vé người tiễn, đưa cô ấy vào tận sân ga. Ôm rồi lại ôm, cuối cùng thì xe lửa cũng lăn bánh. Tôi đứng trên sân ga nhìn xe lửa lao nhanh như bay, cảm thấy giống như mình đang đưa tiễn tuổi thanh xuân vậy. Những năm tháng ngây ngô đã vỗ cánh bay đi, một khi đã đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Tất cả mọi người không có tâm trạng nói chuyện, im lặng rời khỏi ga. Bến xe buýt gần ga tàu lúc nào cũng đông. Tôi vốn đã đứng cùng Tiểu Phượng và mọi người ở phía trước, nhưng bị chen chúc đẩy dần ra ngoài, suýt nữa thì ngã. May mà có người giúp đỡ tôi lên. Cuối cùng, nhìn thấy chiếc xe chật nick kia đã cảm thấy không thể sống sót nổi. Tôi đành từ bỏ, đợi chuyến sau rồi đi vậy. Không ngờ nhìn lên biển báo tôi mới biết đây là chuyến xe cuối. Tôi không tin cố gắng nhìn lại, chợt nghe có người bên cạnh nói. Đừng nhìn nữa, đây là chuyến cuối rồi. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tôi quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của trang tự. Chương 12 Gió đêm thổi làm váy của tôi khẽ bay Một lúc lâu tôi mới nghe được giọng của chính mình Sao cậu còn ở đây? Lúc đưa A Phân đi Mấy người trong phòng trang tự cũng tới Tôi không quá để ý hành tung của bọn họ Nhưng sao anh ấy cũng không lên xe Đôi mắt anh ấy thâm sâu Tôi đứng sau cậu Cậu không lên Đương nhiên tôi cũng không lên được Lời này nghe sao giống như đang chỉ trích tôi thế Tôi hồi tưởng lại cảnh trên chút Bi thảm lúc nãy Không khỏi xấu hổ Xin lỗi Cậu nên nói cảm ơn Giọng nói của anh ấy nhẹ bẫng Tôi lại nghe thấy rõ ràng Hơi không hiểu một chút Nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều Tôi hỏi Những người khác đâu Không biết Anh ấy dừng một chút Sau đó trả lời rõ ràng Hiển nhiên có chút giận dỗi Cũng chỉ là không lên được xe buýt thôi Không tính là tội ác tầy trời chứ Tôi đang tìm cớ gì để chia tay Thì di động của anh ấy đổ chuông Anh ấy lấy di động ra Nhìn bàn hình Do dự một lúc mới nhận Alo Mình không lên xe được Có lẽ đối phương hỏi anh ấy đang ở đâu Như vậy chắc là rung rung rồi Tôi còn đang suy đoán thì bất ngờ nghe thấy anh ấy nói. Mình đang ở chỗ với nhịp hy quang. Tim tôi nhảy dựng lên. Câu nói chuyện cũng gần kết thúc. Anh ấy nói một câu. Được, rồi tắt máy. Điện thoại của bạn cùng phòng à? Tôi dò hỏi. Không lẽ anh ấy cứ nói thẳng tuột là đang ở cùng với tôi đấy chứ? Anh ấy liếc mắt nói. Của Dung Dung. Tôi nhất thời á khẩu không nói được gì Một lát mới hỏi Cậu ấy có nói gì không? Mọi người đã lên xe buýt hết cả rồi Bảo chúng ta bắt xe về Vậy gọi xe thôi Anh ấy gật đầu Tôi sờ túi tiền chợt nhớ ra lúc nãy nhất thời nảy ra ý định đưa A Phân tới đây Đâu có chuẩn bị tiền theo Ngay cả tiền trả vé xe buýt cũng là tiểu phượng đưa cho Tôi xấu hổ nói Tôi không mang tiền, cậu mang không? Anh ấy nhìn về phía tôi, có lẽ là do trời tối, ánh mắt anh ấy đặc biệt sâu. Anh ấy im một lúc, giống như ngẫm nghĩ xem mình có mang tiền hay không, sau đó nói, tôi cũng không có. Há? Tôi không khỏi há hốc mồm. Vậy làm sao giờ? Anh ấy lại liếc nhìn tôi, đi trước một bước. Đi bộ, Tôi vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, anh ấy đi được một đoạn, dừng lại quay đầu nhìn tôi, im lặng, tôi mím môi đi theo. Tôi không ngờ, sau khi có rất nhiều chuyện xảy ra, chúng tôi vẫn còn có một buổi tối đi cùng nhau trên con đường vắng vẻ như thế. Cùng chỉ là cứ đi như vậy thôi, không nói gì hết, nhưng lại khiến lòng tôi không yên. Cuối cùng, tôi bắt đầu đến bước chân tránh việc để đầu óc ngẩn ngơ lại suy nghĩ linh tinh. Sau nửa lần đếm nhầm, tôi lại bắt đầu đếm lại từ đầu. Bỗng nhiên, tôi nghe được giọng nói trống trải của trang tự vang lên trong gió đêm. Cậu không dùng lậm văn của tôi. Anh ấy bất ngờ lên tiếng, mấy số tôi đếm bị rối loạn. Im lặng một lúc, tôi mới nói Ừ, như vậy có lẽ không hay lắm. Tôi cho rằng, nói như vậy thì câu chuyện sẽ dừng lại. Không ngờ anh ấy cố chấp hỏi. Không hay ở đâu? Tôi cứng họng, lẽ nào tôi muốn nói, bởi vì bài luận văn ấy là anh ấy viết thay cho lời xin lỗi của Dung Dung cho nên tôi mới cảm thấy không hay. Dù sao cũng là cậu viết. Vậy ư, thứ tôi làm cậu không cần ư? Giọng điệu của anh ấy pha chút hoài nghi. Năm ba, lúc ấy chúng ta mới quen biết, cậu đã hỏi tôi cho tham khảo luận văn chuyên ngành. Lần đó, anh cũng đâu cho tôi mượn, trong lòng tôi đau khổ lên tiếng. Hơn nữa, lần đó tôi cũng biết tạm tạm rồi, chỉ là muốn tìm cớ để giao tiếp với anh ấy nhiều hơn mà thôi. Thì cậu cứ coi như tôi có chút tiến bộ đi. Tôi không muốn nghĩ lại chuyện quá khứ nữa, mỗi một chi tiết đều vô cùng ngu ngốc khiến tôi hận không thể xóa bỏ đi. May mà cũng chỉ có tôi và anh ấy biết mà thôi. À không, có lẽ là Dung Dung cũng biết. Bọn họ đang hẹn hò, biết đâu anh ấy cũng kể lại với Dung Dung những điều ngốc nghếch đã làm, giúp cô ấy vui vẻ. Suy nghĩ ấy quả thật đáng sợ, quả thực là tôi sắp bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Tôi không muốn đi cùng anh ấy nữa. Màn đêm yên tĩnh, Đường xa vắng vẻ Tình huống này không hề phù hợp với hai người chúng tôi Bước chân tôi chậm lại Cậu đi trước đi Tôi nói Tôi không đi nổi nữa rồi Cậu không cần chờ tôi Anh ấy đứng lại nhíu mày nhìn tôi Cậu Suốt cuộc được đun chiều thành cái dạng gì rồi Tôi chỉ là tùy tiện tìm một cớ mà thôi Ánh mắt anh ấy rơi xuống chân tôi, lông mày nhíu lại vẻ không đồng ý. Sao lại đi loại giày này? Chỉ biết đẹp, một chút cũng không. Có lẽ phát hiện giọng điệu của mình không thỏa đáng, anh ấy ngừng lại. Tôi cúi đầu nhìn đôi xăng đan, không kìm được lên tiếng. Tôi không biết hôm nay phải đi bộ. Hơn nữa đây là loại giày rất bình thường, mới ra năm nay, thì túc phòng tôi hầu như ai cũng có một đôi. Hơn nữa, tôi nhớ không lầm thì dung dung hôm nay cũng đi đôi giày như thế này. Quả nhiên, nếu đã nhìn không vừa mắt người nào thì cô ấy mặc gì đi gì cũng là sai. Vậy sao? Anh ấy dừng một chút nói. Tôi không chú ý. Tôi im lặng một chút, hỏi. Trang tự, có phải cậu rất ghét tôi đúng không? Nghĩ tôi vừa không có ý chí vừa lơi biếng. Lại còn được nương chiều từ bé Câu cuối cùng tôi không nói ra Dù sao cũng cảm thấy mình khác Từ nhỏ Bố mẹ đã bệnh biệu công tác Tôi ở quê cùng bà nội rất lâu Không phải làm gì Cũng theo quân phép Cho nên hiện giờ có chút bất cần mà thôi Như vậy Anh ấy coi tôi là được nương chiều từ bé ư Đúng vậy Anh không chút do dự Trả lời nửa câu hỏi đầu của tôi Anh ấy vẫn vậy, không bao giờ nể mặt mũi tôi lấy một chút. Tôi nhịn không được, nói Như vậy có gì không tốt, ai cũng phải có mục tiêu ư. Hài lòng với bản thân, không làm gì trở ngại người khác là tốt rồi. Vì sao nhất định phải cần nhiều như vậy? Anh ấy im lặng nghe, không lên tiếng. Anh ấy đương nhiên không giống tôi. Anh ấy là người nếu đã có mục tiêu thì nhất định phải đạt được. Tôi cũng không biết vì sao lại nói mấy lời này với anh ấy. Có lẽ chỉ là muốn anh ấy hiểu một chút. Tôi là đứa thế nào cũng được, nhưng đó là thiên tính của tôi. Tôi thích cuộc sống như vậy, đâu có gì sai. Tôi nghĩ tới bài trắc nghiệm gần đây cùng làm với Khương Nhuệ về chuyện ăn nho, ăn quả to hay quả bấy trước. Có một bài trắc nghiệm thế này, nếu ăn nho, bạn sẽ ăn quả to hay quả bấy trước. Tôi là người ăn quả to trước vì nếu như ăn quả bé trước thì có thể sẽ không ăn được quả to nữa. Vui vẻ ở trước mắt tại sao cứ phải nghĩ xa xôi? Anh ấy nhẹ nhàng nói Thế nếu như không có nho to thì sao? Hứ? Tôi sừng sốt nhớ tới gia đình anh ấy đáy lòng bỗng nổi lên một trận chua xót chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô tích sự như thế. À không đã từng có. Anh ấy đột nhiên nói. Nhưng quả nho to duy nhất ấy đã bị tôi dọa cho chạy mất. Bị anh ấy dọa cho chạy mất là Dung Dung ư? Tôi nghĩ tới gần đây đi liên hoan, hai người họ không ngồi cùng nhau, cũng ít nói chuyện. Vì Dung Dung thanh mảnh với một quả nho to tròn, quả thực tôi không nhìn được buồn cười. Nhưng nhìn anh ấy nghiêm túc như vậy, tôi cũng biết ý mà không bật cười. Tôi nói, cô ấy rồi sẽ quay về thôi. Thật ư? Trang tự lại nghiêm túc hỏi, khiến tôi cảm thấy đáp án của mình rất quan trọng với anh ấy. Thế nhưng, tôi cũng đâu phải rung rung. Nhưng mà bộ dạng anh ấy dường như vô cùng cần biết đáp án, khiến tôi không tự đủ được mà gật đầu. Có thể anh ấy cần một câu từ người khác để cảm thấy yên lòng hơn chăng Thật, tôi vô cùng nghiêm túc đáp. Anh ấy không nói nữa, chỉ nhòe miệng cười, giống như đột nhiên yên tâm hơn. Trong trí nhớ của tôi, Trăng tự chưa bao giờ cười như vậy, giống như làn sương mù vừa được xua tan, mây tan trăng sáng. Tôi bị nụ cười của anh ấy làm cho thất thần, Hồi phục tinh thần lại cảm thấy mất mát nặng nề hơn nụ cười ấy đâu phải vì tôi Tương lai tôi cũng không còn thấy được nữa Tôi bị nỗi buồn vô cớ này đánh bất ngờ Thốt lên tên anh ấy Trang tự Ánh mắt anh ấy còn mang theo ý cười Sao? Trong nháy mắt Những gì tôi muốn nói rốt cuộc cũng xem như là sự nỗ lực cuối cùng Nhưng mà Bỗng nhiên tôi lại nghĩ tới Nỗ lực cuối cùng chẳng phải tôi đã làm rất nhiều lần rồi ư Hơn nữa, khi đó tôi làm là vì không biết Anh ấy và Dung Dung có ý với nhau Hiện tại đã biết, dù sao cũng nên lùi bước thì hơn Không có gì, chỉ là tùy tiện gọi thôi Anh ấy nháy mắt mấy cái, nhìn tôi muốn nói lại thôi Thật là chỉ tùy tiện gọi Đôi mắt anh ấy tự hồ có chút thất vọng Tôi nghĩ mình nhìn lầm rồi Anh ấy có lẽ chỉ đang cảm thấy tôi rất vô vị mà thôi Chắc không chịu nổi tôi Im lặng một lúc Anh ấy di rời ánh mắt Đi thêm một đoạn nữa Hình như có một cửa hàng giày dép Cậu vào thay đôi giày khác đi Muộn như vậy còn có người bán ư Nhưng có cũng vô ích thôi Tôi không có tiền mà Tôi phải nhắc nhở anh ấy chẳng phải cậu cũng vậy ư? anh ấy nghiện họng. đi thôi, không phải do giày. rồi chúng tôi không nói thêm gì nữa, cứ như vậy chậm rãi đi hết con đường. tới lối rẽ vào ký túc, tôi nói một câu đã chuẩn bị từ lâu. tạm biệt. tôi đang cố gắng bước đi, không ngờ lại nghe thấy anh ấy nói. tôi đưa cậu tới dưới ký túc. không. tôi định nói không cần nhưng vừa gần đầu thấy sắc mặt anh ấy nhu hòa lưu luyến trong bóng đêm tôi lại nuốt câu nói vào trong thần sắc như thế có lẽ không phải là xuất hiện tại giây phút này với tôi cho nên có thể không phải là vì muốn đưa tôi về mà có thể dung dung đang chờ anh ấy dưới lầu cũng nên tôi không nên tự mình đa tình mà từ chối nữa vì vậy không nói gì thêm im lặng đi về ký túc tới nơi Tôi nhìn dưới lầu xem có đúng là Dung Dung đang đứng đó hay không. Một khoảng vắng vẻ, tôi ngạc nhiên nhưng cũng không thấy vui vẻ gì. Tôi quả thực rất mong muốn Dung Dung chờ ở đây. Như vậy, tôi có thể sạch sẽ bỏ mặt để lên lầu, sẽ không phải khó xử như bây giờ. Đứng một chỗ với nhau mấy phút, thật đáng thương biết bao. Hơn nữa, lại sắp phải nói tạm biệt một lần nữa. Lần này, nếu có thì thật sự phải tạm biệt rồi. Không còn có thêm đoạn đường nào để anh ấy đi cùng tôi nữa. Chúng tôi không hẹn mà cùng dừng chân dưới cổng ký túc. Phút chốc, chúng tôi vẫn im lặng như vậy. Tôi mất hẳn đi ý định nói lời tạm biệt. Thôi, có lẽ cứ như vậy đi. Dũng khí này chỉ đủ dùng một lần thôi. Tôi bước lên bậc thang, nhịn không được lại xoay người lại. Trang tự. Ừ. Anh ấy vẫn chưa đi Đang đứng dưới chân cầu thang nhìn tôi Tôi chưa bao giờ đứng từ góc độ này nhìn anh ấy Cho nên cũng chưa từng biết rằng Bộ dạng lúc gần đầu của anh ấy thật đẹp Bị cái tâm trạng không hiểu đổi này thúc giục Tôi không nghĩ ngợi gì liền nói Cậu để tóc ngắn hơn một chút sẽ đẹp hơn Tốt nhất là mặc áo sơ mi trắng Quần jean xanh nhạt Giống như người con trai ngày xưa Khi tôi tới nhà cậu ăn cơm Thấy chuông cửa reo Tôi chạy ra mở Lập tức nhìn thấy cậu ấy Xin chào Cho hỏi đây có phải nhà Khương Tiên Sinh không Tôi là Trang Tự Nam sinh ấy lịch sự hỏi Sau đó tôi hơi giật mình Nhìn người con trai trước mặt Trang Tự Anh ấy rất bình tĩnh đáp lại tôi Đúng vậy Tôi chợt giật mình bừng tỉnh, khoảnh khắc ấy dường như mới ở ngay trước mắt thôi. Còn gì nữa? Anh ấy có vẻ sốt sắng, kiên nhẫn lên tiếng hỏi tôi. Hết rồi, tôi cúi đầu, lại im lặng. Lần này hết chuyện để nói thật rồi, tôi nên đi lên tầng thôi. Thế nhưng tôi luyến tiếc, thời gian như vậy sẽ không còn nữa. Nếu như đêm tối vĩnh viễn đừng tan biến thì tốt biết mấy. Nếu như những vì sao vĩnh viễn đừng lặn thì tốt biết mấy. Nếu như anh có thể vẫn đứng một chỗ ở đây với tôi thì tốt biết mấy. Thế nhưng không còn nếu như nữa rồi, đã không còn nữa. Ngày hôm nay chính là ngày kết thúc. Rõ ràng là giây phút ly biệt, thế nhưng tôi vẫn mặt dày không chịu nói tạm biệt. Anh ấy cũng không nói, chỉ im lặng đứng như tôi. Thế nhưng nếu có thể kéo dài Thứ khắc này thì được bao lâu đây Tôi hít sâu Nhìn anh ấy Tôi lên đây Tôi chạy lên lầu Từ cửa sổ tầng 2 nhìn anh ấy Anh ấy đã rời khỏi tầm nhìn của tôi Bóng dáng chìm trong tán cây Tôi bỗng nhiên không kiềm chế được Mà lớn tiếng gọi anh ấy Trang tự Anh ấy dừng chân Quay đầu lại Anh ấy đã đứng quá xa rồi Tôi không thấy rõ vẻ mặt anh ấy nữa Cho nên Chắc là anh ấy cũng không thấy rõ tôi đâu Vì vậy Tôi không hề kiên kỵ gì Để mặc giọt nước mắt rơi xuống Cắn sức vẫy tay về phía anh ấy Tạm biệt Trang tự Tôi còn muốn nói Tôi thích anh chính là thích Nhưng lòng tôi bỗng nhiên như tĩnh lặng xuống Biết anh ấy vẫn ở một nơi nào đó là tốt rồi Trang tự Sau này Tôi sẽ không thích anh nữa. Trời cao biển rộng, tháng ngày đại học đã hết. Tối hôm ấy, chúng tôi biệt ly. Một người nghĩ đến gặp lại. Một người nghĩ đến tương lai. Đừng quên like và subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Nắng Gắt tập 1. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.